Cả mọi người đều hít sâu một hơi. Thì ra là như thế. Hợp lại làm nửa ngày, lão đại người đã dạy cho phong tụ kia một bài học, nếu là như vậy, vậy hắn khẳng định không dám cùng chúng ta chính diện chống lại. Chính là đạo lý này, ta hoài nghi hắn sẽ ở ngoài mặt hạ lệnh đi thẳng đến cấm địa ma tộc, mà trên thực tế sẽ tập kích thiên vân tông ta hoặc hàn nguyệt đế quốc bất kỳ nhất mạch nào, thậm chí có thể chia làm ba đường tìm khoảng trống của chúng ta. Đám người nữ đế cùng vô song lập tức hiểu được ý tứ của từ xương, một chương này chính là vì phòng ngừa phong tụ thanh đông kích tây, dù sao hàn nguyệt đế quốc cùng thiên vân tông hai đại căn cơ này, đừng đỡ lẫn nhau che chở lẫn nhau. Nếu không thể trong thời gian ngắn phá hủy, như vậy phong tụ thống nhất kế hoạch tam thiên đạo châu này, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có khả năng thực hiện. Lúc này đây, không thể nghi ngờ chính là cơ hội cuối cùng trước khi hắn đi tới vân mộng trạch Được rồi, chúng ta lập tức hành động, A Dương. Ngươi phải cẩn thận Yên tâm đi Vạn ma uyên ta cũng không xa lạ Nơi đó có lão bằng hữu của ta Lần này ta cũng chính là vì cứu bọn họ Mọi người nói xong Lục tục bắt đầu hành động Nữ đế cũng mang theo bạch liên tuyết hướng thiên gấp Cùng với năm đó kim hoa hàn nguyệt trở về hàn người đế quốc Vô xong thì theo đám người long khôn tiểu đoàn bay lên trời Rất nhanh biến mất ở trong hư không Không biết bọn họ đi vòng một hướng trở lại thiên vân tông phía sau nơi ẩn giấu Mà từ dương thì ngang ngang đi thẳng tới vạn ma uyên trước khi đi còn có chút dặn dò bên trong sơn môn tựa hồ sợ những người khác không biết mục đích chuyến đi này của hắn từ dương rất rõ ràng bất kể là ở trong tam thiên đạo châu bất luận cái gì nhất mạch thế lực đều có bắc tấn kiếm minh đỉnh cấp mật thám ẩn nấp những người này là trời sinh chính là dựa vào che giấu thân phận thu hoạch tình báo kiếm sống căn bản không có khả năng triệt đề diệt trừ chỉ cần bọn họ không muốn bại lộ cơ hồ rất khó ở trong đám người trước tiên phát hiện cho dù thật sự diệt trừ bọn họ cũng sẽ ở sau này tìm càng nhiều cơ hội phái người đến thẩm thấu. Nếu không cách nào đem những cái này đến từ Bắc Tấn kiếm Minh dưới trướng Phong Tụ dưới trướng hoàn toàn bài không, như vậy cũng đành phải đem kế liền kế lợi dụng chức năng của bọn họ để lẫn lộn Phong Tụ phán đoán. Quả nhiên, ngay sau khi Từ Dương bố trí, phương hướng kiếm Minh Bắc Tấn Tam Đại Tông Đường đều nhận được mệnh lệnh hoàn toàn bất đồng của Phong Tụ. Mệnh lệnh của Thanh Long Đường là tiến công Hàn Nguyệt Đế Quốc, mệnh lệnh của Bạch Hổ Đường là đi thẳng tới Thiên Vận Tông mà chu tức đường dĩ nhiên là đi tiêu giao đạo tông triển khai xét chóc xem ra phong tụ đối với chuyện mất mát cửu thải càn khôn chung này vẫn canh cánh trong lòng hắn căn bản cũng không có tính toán buông tha tiêu giao đạo tông nhất mạch này thật sự xem như tâm ngoan thủ lạt, mà huyền vũ đường hán dựa vào nhất cũng là trước mắt nhân số nhiều nhất thực lực hùng hậu nhất hạch tâm nhất mạch chừng 3.000 đệ tử nội bộ tông môn một cỗ đoàn đội hạch tâm này do phong tụ tự mình dẫn dắt đi thẳng tới vạn ma uyên đối kháng trăm vạn ma chúng Nghe qua căn bản không có khả năng làm được, càng giống như là một loại ý tứ đi tới chịu chết, nhưng không biết, thực lực trình thể của bác tấn kiếm mình hiện giờ, dưới sự dạy dỗ của phong tụ lại có tiến bộ vượt bậc, coi như là cùng thiên lam tông nhất mạch cứng đối cứng, nếu không tính luc chinh thực lực cốt lõi của từ. Dương nhất mạch ảnh hưởng, hiện giờ thiên lam tông phân bố, chỉ sợ cũng xa không phải là đối thủ của bác tấn nhất mạch, về phần 3.000 đạo châu các thế lực khác, liền càng thêm không đáng nhắc tới, binh chia làm bốn đường, tức này đây đây. Bác tấn kiếm minh cơ hồ là ăn cảm ngã về không, chính là muốn trước khi đi vân mộng trạch đạt được ma tộc bản nguyên đem kiếm môn nhất mạch mấy ngàn đệ tử đỉnh cấp tổng thể thực lực tăng lên một bậc thang. Không biết cũng vào lúc này bản thân Từ Dương đã đi tới vạn ma uyên trước một bước. Trên đỉnh cực phong Từ Dương lại một lần nữa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc nữ hoàng ma tộc ngài lộ toa một mình nhìn từ trên không xa, khi nàng cảm nhận được khí tức quen thuộc của Từ Dương sau lưng lại xuất hiện thân thể ngài lộ toa mãnh liệt một trận trong nháy mắt quay đầu lại ánh mắt của nàng thế nhưng ướt át đảo mắt đã là ba năm a dương cuối cùng ta cũng gặp lại ngươi từ dương kỳ thật cũng không nghĩ tới nghe đầu này đối với mình dụng tình sâu đậm như thế khi đối đầu làm cho ánh mắt của nàng một khắc từ dương rõ ràng có thể rõ ràng cảm nhận được ba năm qua ngài lộ toa trong lòng cơ hồ không lúc nào không có ý niệm buông xuống trong đầu mình vất vả ngươi ta đã nói là ta nhất định sẽ trở về khi ngươi cần ta nhất ngay sau đó Ngải lộ toa vọt vào trong ngực Từ Dương, hai người ở trong bầu không khí này cho nhau một cái ôm ôn nhu. Ta chưa từng hy vọng xa vời có thể có ngươi, đối với ta mà nói gặp lại ngươi một lần vẫn là đủ. Ta đã nói rồi, chỉ cần có ta ở đây, cả đời này sẽ không có bất luận kẻ nào có thể thương tổn ngươi. Hiện giờ vạn ma uyên gặp khó khăn, ta làm sao có thể không xuất hiện đây. Ngải lộ toa bị lời nói của Từ Dương cảm động thật sâu, không ngừng gật đầu. Ta hiểu. Ta hiểu được tâm ý của người, A Dương, ta rốt cuộc đợi đến ngày này. Phía dưới, các trưởng lão ma tộc sinh hoạt ở lĩnh vực hạch tâm Vạn Ma Uyên, nhìn thấy một màn quen thuộc này của nữ hoàng cùng Từ Dương, nhau nhao theo đó ổn áo hô to. Lần trước Vạn Ma Uyên ma tộc nguy cơ, chính là Từ Dương tự tay chấn áp, bởi vậy đối với chúng sinh ma tộc mà nói, Từ Dương chính là tồn tại gần với nữ hoàng ngài lộ toa, hiện giờ Từ Dương thần chi trở về, mọi người làm sao có thể không hưng phấn. Mọi người thế nào rồi? Bằng hữu của ma tộc, ba năm không gặp. Ma tôn các hạ, ngài còn nhớ rõ chúng ta, nghe nói ba năm qua ngài ở toàn bộ ba thiên đạo châu đã nổi danh, đứng ở đỉnh đại lục. Nữ hoàng đại nhân không chỉ một lần nhắc tới ngươi với chúng ta, mỗi khi nhắc tới cái tên ngươi, trong ánh mắt nữ vương đại nhân đều tràn ngập ôn nhu, từ dương cười nhìn cái bụng lớn ma tộc trưởng lão này, người này tính tình rất thoát ra, rất nhanh liền đem không khí làm cho thầm phần ánh muội Được rồi. Không cùng các người nói giỡn, lúc này đây ta trở về, ngoại trừ nhìn lộ toa cùng mọi người ra, còn có một tin tức trọng yếu hơn truyền cho các người, không đợi từ dương mở miệng, ngài lộ toa đã tránh thoát khỏi vòng tay của hắn, sắc mặt khôi phục bộ dáng thanh lạnh. Chúng ta rất rõ ràng là phong tụ nhất mạch đến từ Bắc Tấn Kiếm Minh uy hiếp, lúc trước hắn từng phái người tự mình tới nơi này, hạ chiến thư với chúng ta, tuyên bố là muốn cướp lấy chuyển thừa ma tộc vạn ma uyên nhất mạch chúng ta. Ngay cả ma hoàng chi tâm của ta hắn Cũng muốn nhúng chàm Từ dương cười lạnh Yên tâm, lúc này đây ta chưa chắc có thể giết hắn Tên kia rất giả hoạt Nhưng ta có thể cam đoan Bác tấn kiếm mình nhất mạch Không bao giờ có thể sinh ra bất kỳ tâm tư ngấp ngược nào Đối với các người nữa Có từ dương xuất hiện, mọi người không thể nghi ngừng là kiên định rất nhiều Trên thực tế Ba năm qua, ngải lộ toa cơ hồ Không ngừng phái người tìm hiểu tin tức của từ dương Mỗi khi có tin tức từ dương Thành tự phản hồi trở về Ngài Lộ Toa trong lòng đều vô cùng kích động. Như nàng nói, Ngài Lộ Toa chưa từng hy vọng xa vời có thể chân chính có được từ Dương, nhưng là người có ràng buộc bản thân hắn. Ngài Lộ Toa xuất phát từ nội tâm hy vọng hứa Dương có thể thực hiện tham vọng cùng ước mơ của mình, rốt cục một ngày đứng ở trên đỉnh đại lục, thậm chí hướng thần vị trong truyền thuyết kiêu chiến. Rất nhanh, Quý Vân Thiên, quang hoang áp lực đen dần dần hàng lâm, mang đến cho chúng sinh mà tộc cảm giác áp lực lớn lao. Chúng đang đến. Từ Dương lạnh lùng nhìn cuối bầu trời mây, hắn đột nhiên phát hiện Phong Tụ tựa hồ cho tộc nhân của mình thấm nhuần một loại cảm xúc bạo tẩu thập phần đáng sợ, mà loại thủ đoạn có thể ảnh hưởng đến cảm xúc này không thể nghi ngờ chính là đem kết cấu bên trong hồn hải bọn họ cùng với hệ thống năng lượng tiến hành cải tạo lặng yên không một tiếng động, thông qua nội môn công pháp hình thức vụng trộm thay đổi tâm trí đệ tử của mình. Chuyện ti tiện không có điểm mấu chốt như vậy, có lẽ cũng chỉ có Phong Tụ mới có thể làm được. Từ Dương trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm muốn thừa dịp cơ hội này cho bác tấn kiếm minh khó có thể vãn hồi trọng thương cho dù không cách nào một lần nghiền diệt phong tụ nhưng những lực lượng cốt cán mà hắn mang đến cũng nhất định phải nhanh chóng xóa bỏ nếu không, không riêng gì thiên vân tông vạn ma uyên cùng với hàn nguyệt đế quốc đối với cả ba ngàn đạo châu mà nói đều là một tai họa ngầm lớn cỗ khí tức này tự hồ so với trong tưởng tượng của từ dương còn cường đại hơn hắn không thể không thừa nhận phong tụ khong tuy rằng vài lần trở thành bại tướng thủ hạ của mình nhưng thực lực bản thân người này vẫn không thể khinh thường quan trọng hơn là lúc này đây tới là chân thân bản thể phong tụ cũng không phải đơn giản chỉ là một đạo hồn niệm đơn giản như vậy từ dương tuy rằng cường đại nhưng hắn đối với nội dung cụ thể của nghịch thiên ma công cũng không phải thập phần hiểu rõ chỉ là đại khái nghe nói qua bộ ma công này tu luyện ý tưởng cùng phương pháp nhưng cụ thể có hiệu quả gì hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy điều đáng nói chính là những đệ tử nội môn mà phong tụ mang đến nội tình vẫn thập phần cường đại mỗi người bên ngoài thân đều tản ra kiếm khí ba động thập phần mãnh liệt nhìn ra được đều là cao thủ đứng đầu kiếm từ nhất mạch. Không biết, phong tụ bồi dưỡng những đệ tử nội môn này, nhưng phải tốn công phu cực lớn, cơ hồ mỗi một đệ tử Hán đều từng tự mình chỉ đạo qua tay, hơn nữa truyền thụ công pháp mà đạo cường đại tương ứng. Chính là vì một ngày nào đó có thể để cho bọn họ chân chính phát huy tác dụng, mà không phải giống như những đệ tử trong môn của các thế lực khác, chỉ có thể làm bia đỡ đạn để sử dụng. Kiều lệnh xuống, những người sức chiến đấu yếu thì lui vào bên trong, Các đại trưởng lão dẫn người canh giữ ở bên ngoài Ta lo lắng phong tụ này sẽ dùng một ít thủ đoạn đặc thù Tạo thành diện tích lớn sát thương Trên thực tế, ngài lộ toa cũng nghĩ đến điểm này Dù sao ma tộc giờ phút này đã tập kết mấy chục vạn đệ tử Về mặt nhân số là đối phương gấp mấy trăm lần Nếu như bọn họ không có phạm vi lớn công pháp sát thương cùng kế hoạch tác chiến mà nói, loại bố trí chiến thuật lấy một trăm này, cơ hồ cùng tự sát Không có gì khác nhau, mà sự thật chứng minh ý nghĩ của từ dương và ngài lộ toa chính xác cỡ nào bên này mệnh lệnh vừa mới hạ lệnh không bao lâu phong tụ mang đến đám người này đã có động tác trước giết cho ta rất nhanh những đệ tử cấp trưởng lão ma tộc này xông ra trước kiếm khí cường đại trong nháy mắt bộc phát vô số kiếm quang ở bên ngoài thân thể những người này không ngừng ngưng tụ bay ra kiếm ảnh sắc bén phô thiên cái địa chút xuống giống như một hồi bạo tác thu hoạch linh hồn ma tộc vô hình trong đó trong không khí tựa hồ đều bị loại này kiếm khí độc đáo lạnh như băng chi cảm hoàn toàn vây quanh mà mật áp áp kiếm trận mang đến uy áp cũng vượt qua tưởng tượng của đám chúng sinh ma tộc này kỳ thật từ dương cũng xem nhẹ một điểm ma tộc tuy rằng người đông thế mạnh nhưng ưu thế trời sinh của tộc quần này tất cả đều tập trung ở cường độ thân thể muốn nói tinh thần lực trình độ căn bản không thể so sánh với các tu sĩ kiếm đạo tinh thần lực tuyệt hảo có thể nói đơn thuần nói năng lực cá nhân mà nói những thứ này đến từ bắc tấn kiếm minh kiếm đạo tu sĩ Có trời sinh khắc chế ma tộc chiến sĩ ưu thế, có lẽ đây mới là vốn lớn lớn nhất bọn họ dám giao thủ với hơn 10 vạn chúng sinh ma tộc. Không hồ là môn phái tu hành đệ nhất kiếm đạo của Tam Thiên Đạo Châu, kiếm khí của những người này thật sự quá cường đại, ngài lộ toa cũng nhịn không được thán phục cảm khái một đợt. Tiềm lực tu hành của nhân tộc các người đích thật là nhất mạch không gì sánh kịp nhất trong vạn vật. Ngày xưa, người đầu tiên mang đến cho ta loại chấn động này là ngươi, bây giờ nhìn thấy những người này. Tôi càng thêm tin tưởng vào phán đoán của mình Ngài lộ toa cảm khái với từ xương Đích xác Nếu như không có trí tuệ và tinh thần lực siêu nhiên làm chống đỡ Chỉ sợ nhân tộc trong quá trình tiến hóa mấy chục vạn Thậm chí hơn trăm vạn năm này Đã sớm bị các loài khác cắn nuốt sạch sẽ rồi Âm um, âm um, Không bao lâu sau Đợt kiếm khí pháp trận đầu tiên tương đối tập trung bắt đầu khởi động Hơn 10 đạo kiếm quang trận nhãn khí tức thở phần sắc bén bắt đầu ngưng tụ Ngay sau đó vây quanh những trận nhãn này Vô số từng đạo lại một đạo đường viền lưỡi kiếm thật lớn cũng bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ. Mỗi một đạo kiếm quang đều tàn ra nụ toàn các đứt toàn bộ vạn ma uyên khủng bố ba động. Cùng lúc đó về phương diện ma tộc, mấy chục vạn chúng sinh ma tộc dưới sự dẫn dắt của các đại trưởng lão cũng phát động phản kích cường thế. Tuy nói Bắc Tấn Kiếm Minh những kẻ xâm lấn này thực lực rất cường đại, nhưng dù sao cũng đã đạt tới sào huyệt của ma tộc, thực sự là đang trà đập tôn nghiêm ma tộc nhất mạch. Những cường giả này căn bản không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Mỗi người đều xuất ra huyết tính cuồng bạo độc thuộc về ma tộc, trước tiên phát động phản kích, chiến tranh bắt đầu, tiết tấu thậm chí còn nhanh hơn tưởng tượng không ít. Từ Dương nhìn Ngải Lộ Toa bên cạnh một cái, chậm rãi mở miệng. "Phong tụ liền giao cho ta, ngươi đi trợ giúp tộc nhân của mình đi." Ngải Lộ Toa cũng không cự tuyệt cái gì, tuy rằng nàng rất muốn cùng Từ Dương sóng vai tác chiến, nhưng hắn rất rõ ràng, hiện giờ Từ Dương đã sớm đứng ở đỉnh cao đại lục, căn bản không cần sự trợ giúp của mình. Bây giờ hắn đã sớm không còn như xưa nữa. Huống chi ngài lộ toa cũng hiểu được, băng vào thực lực của mình, rất khó ở trước mặt phong tụ toàn thân trở ra, thay vì như vậy ở trước mặt hơn 10 vạn dân chúng bị thương, sao động quân tâm, chi bằng kiên định đi theo tộc nhân của mình cùng nhau tiêu diệt những tu sĩ cường đại của kiếm mình. Trong chiến trường tìm được vị trí thích hợp nhất của mình, là cực kỳ quan trọng, nếu ngủ quáng sông về phía trước, rất có thể sẽ ổn phí tính mạng của mình. Cùng lúc đó, từ dương cũng đi tới giữa không trung. Đem ánh mắt rất nhanh tập trung ở trên người phong tụ Đừng do dự cái gì nữa Nếu ngươi đã lựa chọn đi tới nơi này Như vậy bầu trời mới là chiến trường chân chính của ngươi hai người ta Phong tụ cười lạnh một tiếng Ta quả thật không nghĩ tới ngươi tới lại nhanh hơn ta Từ dương, mỗi một lần đều là ngươi đang ngăn cản con đường của ta Hôm nay ta nhất định phải hướng ngươi đòi một lời giải thích Trước khi đánh, ta vẫn phải khuyên ngươi một câu Trừ phi ngươi đối với tu vi của ngươi đặc biệt tự tin Nếu không nhất định không nên ý đồ chọc giận ta, bằng không ta thật sự rất có khả năng sẽ ở thời điểm hôm nay đem ngươi triệt để xóa bỏ. Từ dương nói xong, vẻ mặt lạnh như băng nhìn phong tụ trước mặt, căn bản không giống như đang nói giỡn. Nguyên bản lúc chôn cất mộ, từ dương lần đó cùng phong tụ giao thủ cũng không nghĩ tới, dạ tâm của tên này đã bành trướng đến trình độ như vậy, thành phủ cùng tàn nhẫn của hắn thậm chí còn muốn ở trên thác vạn Vân. Mà hiện giờ, từ dương đã hoàn toàn đem phong tụ xem như đối thủ cùng cấp độ với mình mà đối đãi. Chính cái gọi là nuôi hổ là hoạn nạn, hiện giờ thú cưng phong tụ này đã hoàn toàn trưởng thành thành một con hổ có thể uy hiếp chủ nhân, đã đến lúc phải suy nghĩ về sự cần thiết tồn tại của hắn. Nguyên bản đối với từ dương mà nói, giữ lại một mình hắn vẹn vẹn chỉ là vì gia tăng hướng thú trinh phục của mình ở giữa đại lục mà thôi, không thể nghi ngờ, tu thành nghịch thiên ma noi giu lai mot minh han ven ven chi la vi gia tang hung thu chinh phuc cua minh o giua đai luc ma thoi khong the nghi ngo tu thanh nghich thien ma cong phong tụ đã đạt tới đỉnh cao nhất mà chính hắn có khả năng đạt tới. Lại mặc cho hắn tùy ý làm bậy như vậy, vậy thì được nhiều hơn mất. Dù sao từ dương cũng không muốn nhìn thấy truyền thừa bất kỳ nhất mạch nào của Tam Thiên Đạo Châu có quan hệ với mình, bởi vì người này mà bị thương khó có thể vãn hồi. Quả nhiên phong tụ lúc này đây cũng không có lựa chọn trốn tránh, một bước lên không mà lên, cùng từ dương lơ lửng giữa không trung cứ như vậy sắc mặt bình tĩnh nhìn nhau. Thật khó tưởng tượng, mỗi lần đứng ở trước mặt ngươi, ta đều có một loại muốn tiến vào trong đầu ngươi, ta thật muốn nhìn xem ngươi trong đầu mang theo linh hồn gì, cho dù ta có cố gắng thế nào. Dường như ta cũng không bị ngươi nghiền nát, từ dương cười lạnh lùng. Rất nhiều lần, con đường thể hiện thực lực của một người, không chỉ dựa vào thủ đoạn, nếu ngươi có thể sử dụng một trái tim chân thành để đối xử với tất cả mọi người ngươi gặp xung quanh, có lẽ ngươi thành tựu ngày hôm nay là xa hơn như vậy, sắc mặt phong tụ trong nháy mắt lạnh lùng vài phần. Thôi, ta không thích nghe người khác dạy bảo mình, muốn chiến, liền động thủ đi, từ dương thu hồi điều tình của mình, trong nháy mắt tiếp theo. Âm dương đạo đồ quen thuộc phía trên đỉnh đầu hắn lại một lần nữa tỏa ra, khí tức cường đại, đem cả người hắn phụ trợ giống như cửu thiên thần chọc hàng lâm, vô cùng thần thánh. Cùng lúc đó, hơn 10 vạn dân chúng ma tộc phía dưới, trong nháy mắt cảm nhận được khí tức cường đại của tử dương khuếch tán ra, cũng đều theo bản năng phát ra hô hô, cùng nhau hoan hô cái tên cứu thế chủ này. Tử dương, tử dương Tiếng hoan hô như sóng thần, lập tức nâng sức chiến đấu của chúng sinh ma tộc lên tới đỉnh điểm. Cùng lúc đó, tử dương cũng phát ra thủ đoạn áp chế của mình trước âm dương đạo đồ cường đại hoàn toàn tập trung khí tức phong tụ để cho cả người hán tránh không thể tránh được nhất định phải chính diện đối kháng tử dương đánh ra cỗ này vô cùng cường đại pháp tắc âm dương đạo đồ này chính là từ dương tự mình sáng chế ra thuộc về mình đạo truyền thừa pháp tắc tự nghĩ ra đầu tiên trong đó ẩn chứa từ dương mở ra đặc thù đạo vận thể ngộ người bên ngoài không cách nào phục chế đạo đồ này tựa hồ càng tiếp cận phong tụ sinh ra hiệu quả áp chế lại càng rõ ràng Lúc này phong tụ bỗng nhiên phát hiện, chính mình ngay cả cơ hội tự do di động trong hư không cũng bị hoàn toàn tức đoạt Đáng chết, ngươi là thủ đoạn gì? Lực áp chế thật đáng sợ, từ dương chỉ nhẹ nhàng cười, lắc lắc ngón tay về phía phong tụ trước mặt. Chỉ có sau khi ngươi bị thương, mới có thể cảm nhận sâu sắc được sự cường đại của pháp tác chi lực của ta. Âm âm. Trong nháy mắt tiếp theo, phong tụ cũng không có ngồi chờ chết, mà là một bàn tay thò ra. Sau lưng ngưng tụ ra một đạo bang lam cự kiếm vô cùng thuần túy Kiếm quang này dưới sự ngưng tụ của kiếm khí bành trướng đến độ cao hơn 10 thước Bổ vào mặt âm dương đạo đồ thị thúc đẩy toàn bộ hư không áp chế về phía Trước Tiếng sóng kinh khủng chấn động nổ vang hướng mỗi một khu vực chung quanh khuếch tán ra Nhưng mà tiếng sóng này càng đến gần Loại này áp chế hiệu quả càng rõ ràng Cái gì? Cư nhiên không tổn hào gì cả Phòng tụ theo bản năng khiếp sợ Bởi vì hán căn bản không nghĩ tới Song phương này vừa mới bắt đầu, chính mình liền ở trên đạo hành bị từ dương thỏa đáng áp chế một đợt. Nếu người ngay cả đạo đồ của ta cũng không thể nghiền nát, như vậy phong tụ, người căn bản không dứng trở thành đối thủ của ta, người đã mất đi tư cách đứng trước mặt ta rồi. Lời này của từ dương nghe có vẻ như là đang trào phúng đối phương, trên thực tế đây vẻn vẹn chỉ là biểu đạt cảm xúc thẳng thắn nhất trong nội tâm từ dương mà thôi, đây thật sự chỉ là một loại thủ đoạn non nớt nhất trong rất nhiều tạo hóa hoàng hôn. Rất ít người sẽ ở trong một hồi đối kháng cùng cấp bậc, vừa mới ra tay đã thi triển ra áo nghĩa mạnh nhất của mình. Âm dương đạo đồ này can bản không tính là bản lĩnh áp đáy hồng của tư dương, chẳng qua đối với hắn mà nói. Có ý nghĩa đặc thù mà thôi, Nhưng trước mắt quả thật bang đến tai nạn mang tính hủy. Diệt cho phong tụ. Đây rốt cuộc là một loại lực lượng như thế nào, quá đáng sợ, tuy tiện đánh ra một đạo đồ đằng. Nếu có thể lên động pháp tắc trong hư không cùng nhau chấn động, hiện giờ hắn đã trưởng thành đến nước này sao? ngài lộ toa cũng thấy được một màn này trong hư không, không khỏi bị thủ đoạn vô cùng cường đại của Từ Dương triệt để chấn động. hắn thật sự không nghĩ tới, hiện giờ Từ Dương đã trở nên xa vời như vậy. Phong Tụ dù sao cũng không phải ăn chay, chỉ bằng một tay âm dương đạo đồ này cũng không có khả năng đem đối phương hoàn toàn áp chế. thế nhưng đạo đồ này lại đem bản lĩnh áp đái hòm của Phong Tụ bức bách ra ngoài. Ngụy Thiên Ma Công đệ nhất trọng cảnh giới hư hóa. Phong Tụ lúc không giận giữ gầm lên một tiếng, trong nháy mắt tiếp theo. Cả người Hán đã hoàn toàn cùng mình ở trong mảnh hư không kia dùng hợp thành một thể Dùng phương thức như vậy đem tin tức của mình ẩn núp ở trong hư không Lúc này mới che đậy âm dương đạo đồ đối với mình tiến thêm một bước tập trung ha ha không nghĩ tới ngươi cũng sẽ lợi dụng hư không lực tiến hành tránh né Ta trung quy có chút xem thường ngươi Bớt nói nhảm, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi bầm thay vạn đoạn Phương diện cảm xúc của phong tụ rõ ràng so với từ dương sao động hơn rất nhiều Dù sao Song Phương là nhân vật hạch tâm ảnh hưởng trực tiếp trận chiến hôm nay, vừa mới đi lên đã bị áp chế nghiêm trọng như vậy, tâm đình phong tụ tập phần không tốt. Mà Từ tự Dương tựa hồ cũng đối với Nghịch Thiên Ma công này có trình độ khống chế cùng hiểu biết nhất định, nhìn bộ dáng này, Nghịch Thiên Ma công toàn bộ tổng cộng 7 tầng, tựa hồ hoàn thành mỗi một trọng đột phá, đều sẽ mở khóa một hạng năng lực cường hóa hoàn toàn mới. Vừa rồi phong tụ sở dĩ có thể đem thân thể hư không của mình dung hợp, cũng không phải là cùng Từ Dương cùng tiêu giao đạo quân như vậy. Có thể trực tiếp cùng hư không lực bổn nguyên sinh ra lên thông, phong tụ làm việc kỳ thật là lấy thân thịt của mình căn bản xuất phát, mạnh mẽ thuân nạp xung hợp hư không phần tử. Từ đó làm được mục đích tạm thời che đệ khí thức bản thân, theo khoảng không âm dương đạo đồ biến mất, đường nét phong tụ rất nhanh lại một lần nữa thực thể hóa, khoái miệng rút cục nhếch lên một nụ cười. Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Từ dương các hạ. Không có cảm giác gì, ta chỉ cảm thấy ngươi thực sự có nhiều thủ đoạn hơn ta tưởng tượng. Phong tụ vốn là muốn thừa dịp cơ hội này giả bộ ngưu bức, đánh một đợt cảm giác tồn tại. Nếu muốn đánh bại cảm giác tồn tại, ngươi chỉ có một phương hướng duy nhất đó là hoàn toàn đánh bại ta, có thể đánh bại ta, liền danh chấn Tam Thiên Đạo Châu, thậm chí toàn bộ lục địa. Từ dương, ngươi đừng quá tự cao, trong mắt ta ngươi chẳng là gì cả. Phong tụ cười lạnh một tiếng, sau một khắc, phong tụ gửi ra bảo kiếm bên người mình, kiếm phong kia sắp bén cỡ nào. Sau khi tập trung vào thân ảnh của Từ Dương vội vàng mang theo vạn quân kiếm ý uy áp đánh về phía bản thể Từ Dương. Phòng tụ dù sao cũng là nhân vật cấp tông dư số một số hai trong tu hành ba ngàn đạo châu kiếm, hắn tự mình ngự kiếm mà đến, tốc độ nhanh khó có thể dùng mắt thường để phân biệt. Nếu giờ phút này hắn đối mặt với đối thủ khác, chỉ sợ chỉ là một kiếm đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, thành thế có thể mang đến cho đối phương uy hiếp lớn lao. xấu hổ chính là, ngay trong nháy mắt tiếp theo, Lưỡi kiếm trong tay phong tụ mạnh mẽ đâm vào mặt ngoài thạch khí thủ hộ trước mặt từ dương, phát ra một tiếng chấn động ẩm ẩm thập phần thanh thúy, càng lưu túng chính là, đây vẹn vẹn vẹn vẹn chính là một kiếm phong tụ này, có thể đạt tới vị trí cuối cùng. Không sai, tên này toàn lực ứng phó, thậm chí ngay cả thạch khí hộ thể bên ngoài từ dương cũng không thể nhìn thấu. Chẳng qua, cái này thật sự cũng không trách được phong tụ, ai bảo từ dương đã cường đại đến trình độ cơ hộ không phải nhân loại xem ra người kiếm đạo tu hành vẫn là không đủ hòa hầu nha từ dương nói xong đột nhiên hai ngón tay hắn gắt gao kẹp ở giữa kiếm quang này nhẹ nhàng chuyển như vậy lực lượng cường đại xuyên thấu qua lưỡi kiếm này chuyển đến trong cơ thể phong tụ khống chế hắn trong nháy mắt này phong tụ liền cảm nhận được thân thể huyết mạch của mình không tự chủ được run dày chuyện gì đang xảy ra vậy thân thể của ta từ dương nghiêm tĩnh cười hiện ra không cần khẩn trương như vậy Ta sẽ không nhanh như vậy liền giết chết người, trò chơi giữa chúng ta mới vừa mới bắt đầu. Trở tay một trường đầy ra ngoài, phong tụ đột nhiên phát hiện, tốc độ chảy xuôi huyết mạch lực trong cơ thể mình nhanh chóng chậm chạp, giống như là rơi vào hầm băng vậy, loại cảm giác lạnh như băng này từ đầu đến chân thông vào trong cơ thể mình, muốn tránh né hoặc phòng ngự căn bản không có khả năng làm được. Đáng sợ hơn chính là, từ đầu đến cuối hắn đều chưa từng ở trên người tử dương cảm nhận được một chút khí tức khí tức băng thuộc tính ba động, Điều này cũng có nghĩa là hắn cân bản không cách nào phòng ngựa thủ đoạn tiến công đến từ từ dương. Đáng ghét, ngươi lại còn tu truyền thừa bang thuộc tính, chẳng lẽ đây là nữ đế hàn nguyệt đế quốc truyền thụ cho ngươi sao? Từ dương tựa tiếu phi tiếu nhìn đối phương, cũng không có làm ra bất kỳ giải thích gì, dù sao mà nói truyền thụ hai chữ này, chỉ có thể là từ dương truyền thụ nữ đế, dựa vào nội tình nữ đế vẫn là không có biện pháp chỉ đạo từ dương bất cứ thứ gì. Mà những thứ này tất cả đều là kinh nghiệm quý báu mà từ dương thông qua chữa trị băng xương thủ hộ đại trận sau khi chữa trị phát trận hải tâm hàn nguyệt đế quốc truyền thừa hơn 10 vạn năm từ dương liền hiểu được nguyên tố băng thuộc tính này tự nhiên tiến hành chuyển đổi trong cơ thể mình như thế nào hơn nữa còn đem nó hoàn mỹ vận dụng vào trong thực chiến một trường vừa rồi của hắn thuần túy chính là dùng chiêu số mới như vậy trong nháy mắt phát trường đem một bộ phận bản nguyên tu la trong cơ thể mình hóa thành băng thuộc tính lực thuần túy đánh ra phương pháp phỏng ấn huyết mạch đối thủ giảm tốc độ di động của đối phương. Từ dương có tự tin, cho dù người trước mặt này không phải phong tụ, mà là bất kỳ cao thủ độ kiếp cảnh nào khác, cũng không có khả năng phán đoán ra một kích vừa rồi của mình có sơ hờ gì. Không biết, giao thủ với từ dương đáng sợ nhất cũng không phải là thực lực không gì phá của hắn, mà là tư duy nhanh nhẹn của hắn cùng với lực khống chế đỉnh cấp của tình thế chiến trường. Không ai có thể đoán được, bước tiếp theo hắn muốn làm cái gì, đây mới là địa phương đáng sợ nhất của từ dương. Hơn nữa mỗi một đối thủ đều phải vì thế mà trả giá nhiều tinh thần lực hơn đối mặt với những người khác. Tính ra, hiệp giao thủ giữa tử dương và phong tụ còn không quá 100 lần, nhưng quan sát phong tụ một phương, hắn tự hồ đã trả giá hơn 1 phần 3 thể lực. Ngược lại tử dương bên này, có lẽ ngay cả 1 phần 12 thể lực tiêu hào cũng chưa đạt tới, ngoại trừ âm dương đạo đồ ra, hắn cân bản không có tận lực khống chế bổn nguyên trong cơ thể tiến hành công kích ta đề nghị ngươi lập tức đem các loại hình thái nghịch thiên ma công của người toàn bộ thi triển ra nếu không ta sợ ngươi thật sự không có cơ hội như vậy từ dương lại một lần nữa hảo tâm nhắc nhở phong tụ một câu nhưng là tồn tại cùng cấp bậc với từ dương nhắc nhở như vậy chính là vũ nhục lớn nhất đối với phong tụ người quá đáng khinh thường ta ngươi sẽ phải trả giá từ Dương vội vàng giơ tay làm ra vẻ mặt vô tội ta cũng không phải là khinh thường ngươi mà là không để ý ngươi ầm ầm sau một khắc phong tụ rốt cục đánh ra một chiêu thành danh tuyệt kỹ của mình một chiêu kiếm quang màu đỏ thẫm vô cùng khổng lồ từ trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ đó là một đạo kiếm quang thuần túy hỏa thuộc tính toàn thân tản gia hòa thuộc tính nguyễn mục như hòa diễm có tiềm năng cực hạn sức bật không thể tưởng tượng được nhưng mà tu la đạo chuyển thừa trong cơ thể từ dương đáng sợ nhất cũng là lực bộc phát căn bản ở phương diện thuộc tính hạch tâm không thua kém đối thủ mảy may ha ha ha rất tốt Nếu ngươi vẫn thích vận dụng kiếm đạo tạo trình của mình như vậy, vậy ta liền cùng ngươi chơi đùa nhi kiếm là được rồi. Từ dương nói xong, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, thanh băng làm sắc vô cùng thuần túy vĩnh hàng thần khí rốt cục hàng lâm. Ở vạn ma uyên sử dụng vĩnh hàng từ dương, không thể nghi ngờ là muốn mượn động tác của mình, tiến thêm một bước vì hơn 10 vạn chúng sinh ma tộc phía dưới lại một lần nữa tăng lên sĩ khí một lần nữa. Cảm nhận được khí tức ma tộc cường đại lạnh như băng của vĩnh hàng, quả nhiên tất cả cao thủ ma tộc trong vạn ma uyên này đều trở nên hưng phấn dị thường ngay cả ma hoàng chi tâm trong cơ thể ngài lộ toa tựa hồ cũng càng thêm lấp lóe vài phần băng băng hai người ở giữa không trung không ngừng giao thủ mỗi người đều đem tốc độ thân pháp tăng lên tới cực hạn mà ngài lộ toa cũng phát hiện tử dương trong quá trình thi triển kiếm đạo bản thân tựa hồ khí tức cả người của hắn đều phát sinh biến hóa thật lớn mà chỉ luôn thuận luận kiếm đạo phương diện trình độ tựa hồ tự dương cũng không hề thua kém phong tụ Thậm chí ở một ít chi tiết nào đó xử lý so với phong tụ càng Thêm ưu tú Hừ, không nghĩ tới bác tấn kiếm mình lãnh tụ lại ở trên kiếm đạo thua những người khác Thật sự là buồn cười Từ dương bên này đánh nhau Ngải lộ toa cũng ở xa xa không ngừng tạo thế cho hắn Thật sự là làm cho phong tụ thập phần khó chịu Xem ra các người tự hồ còn chưa chịu được khổ sở lớn hơn Phong tụ vội vàng nhàn rỗi vào giờ khác này thi triển ra áo nghĩa trọng thứ hai của nghịch thiên ma công của mình Phân thân, sau một khắc, bản thể phong tụ vẫn tiếp tục giao thủ với tử dương trên bầu trời. Mà huyễn hóa ra một đạo phân thân tản ra ma chi khí kiêu, thì xong ve phía dưới, thẳng đến vị trí của ngài lộ toa xong lên. Không nghĩ tới, người nghịch thiên ma công này thật đúng là nhiều nha, tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Việt theo. Phong tụ chỉ hừng một tiếng, cũng không có trả lời cái gì, tiếp tục phóng thích thế công kiếm đạo càng lúc càng mãnh liệt của mình mà từ Dương thì Thủy Trung không có biểu hiện quá mức lo lắng, ngược lại càng giống như một trưởng già đi cùng đệ tử của mình tăng lên tu vi, mặc kệ Phong Tụ đánh tới thủ đoạn như thế nào, Từ Dương đều có thể dùng phương thức thoải mái thoải mái nhất xảo dụng hóa giải. Mà một thanh vĩnh hằng thần khí này, mặc dù cường độ so ra kém thanh chiến thiên cổ kiếm của Phong Tụ, nhưng bởi vì thuộc tính ma tộc độc đáo của nó, trong trận chiến đấu này chiếm được ma khí gia tăng cực lớn. Dù sao nơi này chính là vạn ma uyên, hơn 10 vạn chúng sinh ma tộc. Cho dù là mỗi người thở ra một hơi, đều có thể vì vĩnh hằng thần khí này kiêu ngạo tăng cường không ít. Ầm ầm, hai người giữa không trung lại một lần nữa đánh ra một tiếng kiếm khí vô cùng mãnh liệt va chạm. Hư không chung quanh khuếch tán ra kiếm khí nổ vang, chỉ truyền ra trăm dặm xa. Ngươi nhất định phải đấu với ta sao, Hai người chống thần kiếm của mình đụng vào nhau, chỉ là khoảng cách trong gang tấc, ánh mắt hai người gắt gao nhìn đối phương, một mặt là sát khí bốc hơi, một mặt là bộ dáng vân đạo vong khinh bình tĩnh. Ta nói rồi, chỉ dựa vào thực lực của ngươi, căn bản không thể là đối thủ của ta, ngươi lại hết lần này đến lần khác muốn hoàn thành giã tâm của mình, ta làm sao có thể ngồi yên không để ý. Vớ vẩn Phong tụ giận dữ, phát ra một tiếng kêu cuồng loạn, cùng lúc đó mặt ngoài thanh da tam cua minh ta lam thiên cổ kiếm này tàn mát ra ma chi khí kiêu vô cùng cường hãn, cùng làm ma chi khí tức, cổ ma tộc bản nguyên khác thường trong cơ thể phong tụ, tự hồ cùng vạn chúng ma đạo dưới chứng ngải lộ to hoàn toàn bất đồng. Ta có thể cảm giác được, ngươi trong cơ thể cổ bổn nguyên này thập phần bất thường, phong tụ nghe từ Dương nói những lời này, ý cười trên mặt càng thêm nồng đậm vài phần. Không cần gấp, rất nhanh ngươi có thể nhìn thấy kinh hỉ chân chính. Âm, âm. Cùng lúc đó, phân thân phong tụ quấn quay ngải lộ toa đồng thời, làm cho nàng dần dần cùng chúng sinh ma tộc phía dưới tách ra. Cũng vào giờ khắc này, phong tụ phân thân hướng phía sau mấy ngàn kiếm minh nội mô đệ tử hạ ra mệnh lệnh hoàn toàn mới thi triển phong thiên đại trận. Sau khi mệnh lệnh này hạ xuống, tất cả đệ tử kiếm minh đồng thời phóng lên trời, mỗi người đều duy trì động tác ngự kiếm giống nhau, đại lượng ma khí từ trong cơ thể những đệ tử này đồng thời tàn mát ra. Mà tử dưng rõ ràng cảm thụ được, ma trí khí kiêu trên người những đệ tử này, cùng ma đạo vừa mới từ trong cơ thể phong tụ tàn mát ra thực sự là đồng nguyên. Không thể tưởng được, người lại đem huyết mạch bản nguyên của mình dung nhập vào trong co the nhung đe tu nay đong thoi tan mat ra ma tu dương ro rang cam thu đuoc ma chi khi kieu tren nguoi nhung đe tu nay cung ma đao vua moi tu truyền thụ cho những đệ tử nội môn này Ngươi là muốn mạng của bọn họ sao? Phòng tộ ra vẻ nghi hoặc nhìn về phía tử dương. Ngươi lời này bắt đầu từ đâu? Ta dạy đệ tử của ta chẳng lẽ cũng là sai lầm? Tử dương dần dần trở nên lạnh như băng vài phần. Ngươi cho rằng ta nhìn không ra ma nguyên trong cơ thể ngươi rất tàn bạo mà cường đại, căn bản không phải thân thể cấp bậc như bọn họ có thể chịu đựng, càng bộc phát ra sức chiến đấu cường đại, đối với thân thể bọn họ phản xạ tác dụng lại càng rõ ràng. Nếu ta đoán không sai, Những người này trên danh nghĩa là đệ tử nội môn của ngươi, kỳ thực chính là khôi lỗi chiến tranh do ngươi bồi dưỡng ra, một khi thân thể bọn họ mục nát đến mức không thể gánh vác được lực lượng bạo ngược kia, ngươi sẽ thu hồi linh hồn cùng tất cả của bọn họ. Hà hà hà, âm mưu của phong tụ bị từ dương nhìn thấu lần nữa, lại làm cho hắn không giận mà cười. Xem ra, ông trời thật sự là không công bằng, nếu trời sinh phong tụ của ta, vì sao nhất định phải ngươi từ dương cũng tồn tại trên thế giới này? Hôm nay bất luận như thế nào ta đều phải để cho ngươi trả giá. Một tiếng giống giận cùng loạn bộc phát, phong tụ và giờ khác này phóng thích ra bản thể, nghị thiên mã công tầng thứ tư áo nghĩa, quỷ thần thông khí. Trong nháy mắt tiếp theo, sau lưng hắn ngưng hiện ra một đạo hắc quang đầu đằng đặc thù áp chế. Đơn giản mà nói, đây căn bản không tính là một đạo đồ đằng, chỉ là một đoàn khí tức màu đen ngưng tụ cùng một chỗ, tản mát ra khủng hoảng cùng hắc ám làm cho người ta hít thở không thông, mà giữa hắc ám này, hai đạo ánh mắt màu đỏ như máu trợn rãi ngưng tụ, đồng tử lạnh lẽo giống như cửu u địa ngục ma thần rất nhanh tập trung vào trên người Từ Dương. Người thừa kế của Tu La sao rất tốt, ta ngược lại muốn xem một chút người có thể được Tu La lựa chọn đến tột cùng có nội tình như thế nào. Những lời này chính là từ trong đạo hắc ám đồ đằng sau lưng Phong Tụ truyền ra, đến lúc đó cũng làm cho Từ Dương trước mắt cả kinh. À, đồ đằng này lại có hình thái sinh mệnh tự chủ, trong lòng Từ Dương suy nghĩ như vậy nhưng cũng mơ hồ cảm nhận được một cỗ cảm giác kinh ngạc cùng nguy cơ. Bình thường loại hình thái này xuất hiện, cơ bản chỉ có nghĩa là hai loại khả năng, hoặc là đồ đằng chi lực, phần vẹn, vẹn chỉ là ven ven thân thể phong tụ, đem phong tụ trở thành một loại khôi lỗi, một loại khả năng khác chính là bản nguyên dung hợp độc đáo trong tu pháp nghịch thiên ma công này. Nói cách khác, phong tụ nguyên thần bí lai lịch nuốt ma nguyên thần bí lai lịch này, thành tựu nghịch thiên ma công của mình, nhưng cũng tương đương với biến tướng cua người này cùng nhau chia sẻ thân thể của mình. Phong tụ hiện giờ đã cùng lãnh tụ Bắc Tấn Kiếm Minh kia không hoàn toàn nhất trí, bởi vì cỗ năng lượng này cho dù sẽ không xâm chiếm thân thể của hắn, trở thành chủ thể chủ đạo một ít, nhưng sẽ ảnh hưởng đến phong tụ đối với sự vật phán đoán, cũng sẽ làm cho sát niệm trong lòng hắn không ngừng tăng cường, sớm muộn gì cũng sẽ đi tới vực sâu triệt để xa đoạn, Từ Dương hừ lạnh một tiếng thu hồi Vĩnh Hằng Thần Khí, đồng thời đem Tu La chi kiếm của mình tế xuất ra, hắc sắc quang vụ khổng lồ nhanh chóng ngưng kết sau lưng. Chỉ là cùng phong tụ hoàn toàn bất đồng chính là Từ dương can bản không cần bất kỳ lực lượng đồ đằng nào làm ra trì, chính hắn có lẽ cho dù là tu la, những hắc sắc quang mang kia cũng thuần túy đều là vây quanh bản thân hắn nghe theo điều khiển. Mượn phương thức tu hành ngoại lực quá mức vội vàng, đối với tu sĩ bản thân mà nói là sai lầm chí mạng, phong tụ người trung quy vẫn là đi nhầm con đường này nhất định cũng sẽ không cách nào đi đến đích. Từ dương nói xong một kiếm bổ ra, đó là tuyệt sát của tu la đạo Trấn thiên đắc địa, một kiếm kiếm quang màu đen khủng bố thẳng đến trăm trượng cơ hồ là đem toàn bộ thương khung đều từ trung ương chém thành hai đoạn kiếm khí khủng bố tuyệt luôn hoàn toàn tập trung ở mặt ngoài của ống tay áo gió ngay cả đồ đằng màu đỏ đen sau lưng hắn cũng cảm nhận được một kiện tuyệt diệt chỉ uy khó có thể tưởng tượng này ầm cũng trong nháy mắt này trong thiên địa một đạo cuồn cuộn kinh lôi lúc không trung nổ tung lôi lực khủng bố như vậy tựa hồ tiến thêm một bước vì uy lực của một kiếm này của từ dương tăng thêm nơi lưỡi kiếm đi qua hư không đều là hình dáng của tư la thần Cứ nhiên có thể ở trong hư không tụ mà không tan Phòng tụ kinh hãi thất sắc Hắn thật sự không nghĩ tới Một kiếm này của từ dương dĩ nhiên có thể đạt tới loại tình trạng này Vừa rồi mấy cái nháy mắt kia Hắn rõ ràng đã nhận thấy được ngay cả hư không Đều trở nên sao động bất an Đây cơ hồ là lực lượng cực hạn đã có thể uy hiếp đến pháp tác đại lục